Chương 1672, thật thiếu nợ khi bị thương nặng gần như sắp chết, còn có thể có những suy nghĩ kỳ lạ như vậy, chỉ sợ Tiêu Trần là người duy nhất. Tiêu Trần đứng yên bất động, để cho thân ảnh không đầu va vào mình. Tiêu Trần bị đụng trúng bay ra ngoài hơn 10 mét, nói thật ra, Tiêu Trần bị đánh bay khoảng cách này chỉ ở trạng thái này mới như vậy, điều này cho thấy uy lực của thân ảnh không đầu này thật sự không đáng nhắc tới. Tiêu Trần lão đảo đứng dậy, Đột nhiên phát hiện bóng người không đầu không ngừng động đậy. Thân ảnh không đầu có động tác mới vào lúc này, nó thế mà lại rút bàn tay trong tay áo ra. Đó là một đôi bàn tay già nuôi như móng gà khô, móng tay đen xì, tạo cho người ta cảm giác rất khó chịu. Thân ảnh không đầu vươn tay phải ra xoa xoa trên người. Nhìn thấy động tác của người không đầu, đồng tử của tiêu trần đột nhiên co rút lại. Bởi vì tiêu trần phát hiện bàn tay có chút vết đỏ, chính là vết máu còn sót lại trên quần áo khi nó đánh với chính mình vừa rồi một cảm giác khủng hoảng đáng sợ ập xuống khí tức chết chóc bao trùm lấy tiêu trần chỉ thấy bóng dáng không đầu kia trực tiếp dùng bàn tay dính máu của tiêu trần đâm vào ngực mình trong khoảnh khắc sắc mặt của tiêu trần trở nên như tro tàn khó coi như một cái xác tiêu trần chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói kịch liệt giống như bị một bàn tay hung hăng nhéo lấy nhân quả kích phát từ khi nào Không đúng, không có nhân, nhân quả không thành lập mới đúng, lẽ nào là do nó đụng vào chính mình? Tiêu Trần quay đầu nhanh chóng, không đúng, không thành lập. Nếu nguyên nhân là nó đụng phải mình, kết quả hẳn là chính mình bay xa 10 thước, cũng không thể gây thương tổn cho trái tim của mình. Máu, vấn đề là ở máu của mình. Tiêu Trần lập tức tìm ra nguyên nhân. Nhưng dường như đã quá muộn, lúc này bàn tay không đầu đâm vào ngực hắn đột nhiên dùng sức trút ra một cách thô bạo. Một trái tim tươi mới, đang đập xuất hiện trên bàn tay giống như móng gà của người không đầu. Không còn chỗ để điều động, thân ảnh không đầu đã bóp nát trái tim trong tay mình. Theo sự tan vỡ của trái tim, thân ảnh không đầu ngay lập tức biến mất. Mà Tiêu Trần cũng theo đó mà trùng điệp ngã xuống. Nguyên rũa Ý thức của Tiêu Trần bắt đầu mơ hồ, trái tim đã ngừng đập vào lúc này. Con mẹ nó chứ thật sự là thiếu nợ. Tiêu Trần cảm giác mình thật sự là chết chưa hết tội, rảnh rỗi không có việc gì làm đều muốn thử một chút. Lúc này, một dòng khóc thúc thích vang lên bên tai Tiêu Trần. Lưu Tô Minh Nguyệt vỗ cánh nhỏ, xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần. Tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt trưng trưng, hai bên má sưng hút. Lưu Tô Minh thít cầm trên tay một quả trái cây màu vàng to bằng trung hai ben ma sung húp. luu to minh nguyet cam tren tay mot qua trai cay mau vang to bang nam tay em bé. Quả có nhiều vết trăng nhỏ, nhìn như bị gặm thật lâu. Nhìn thấy Tiêu Trần, Lưu Tô Minh Nguyệt bật khóc, hu hu đại đế ca ca, anh là một tên lường gạt, thứ này không ăn được đâu, cắn cũng không được. Tiêu Trần không nói nên lời, hắn chỉ có thể mở miệng ra hiệu cho Lưu Tô Minh Nguyệt đút trái cây vào. Lưu Tô Minh Nguyệt có chút mơ hồ không hiểu Tiêu Trần muốn nói gì, thấy Tiêu Trần như sắp chết. Lưu Tô Minh Nguyệt khóc như lũ hoàng hà kinh thiên động địa. Tiểu gia hỏa hoàn toàn không chú ý tới, bóng dáng không đầu đằng sau lại xuất hiện phía sau lưng. Phi nước kiệu về phía cô. Có lẽ mạng sống của Tiêu Trần không có đến tuyệt lôi, hoặc có lẽ chính đại vận khí của Tiêu Trần đã nổi lên tác dụng. Lưu Tô Minh Nguyệt không cầm chắc trái cây trong tay, trái cây rơi thẳng vào miệng Tiêu Trần. Tiêu Trần dùng sức lực cuối cùng cắn xuống, trong miệng vang lên một tiếng kim loại răng rắc. Sau khi trái cây vỡ vụn, nó bắt đầu có tác dụng, một lực lượng khổng lồ chạy trên thân Tiêu Trần. Lúc này trái tim đã ngừng đập như động cơ đập điên cuồng. Các vết thương trên cơ thể cũng hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thương. Ngay khi bóng dáng không đầu đụng tới, tiêu trần đã đứng lên xoay người, một tay cầm túng lấy lưu tô minh nguyệt, một tay đập mạnh vào thân ảnh không đầu. Âm. Một quyền phong sắc bén đến cực điểm, trực tiếp cắt hình người không đầu thành vô số mảnh vỡ. Nhìn thấy cảnh này, thiếu niên cách đó không xa thở phào nhẹ nhõm, xoay người rời đi. Cảm nhận được sức mạnh vô song sắc bén toán loạn xung quanh trong cơ thể, nghĩ về ngọn lửa không tên lúc trước, Tiêu Trần đã đoán được đại khái về thứ mà sư phụ đã ban cho mình. Nhìn đôi má sưng vù của Lưu Tô Minh Nguyệt, Tiêu Trần bật cười thành tiếng. Tiêu Trần đoán rằng năm học ngọc do sư phụ tặng, thiên tài địa bảo trong đó có lẽ đại biểu cho ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ. Tiểu gia hỏa xui xẻo Lưu Tô Minh Nguyệt lấy được trái cây tượng trưng cho kim. Nhưng vì quá cứng nên đã cắn đến nổi khiến cho quai hàm của chính mình sưng lên. Chương 1673, thật thiếu nợ, hay, nhưng cũng vì điều này, dưới cơ duyên xảo hợp, đã cứu được cái mạng nhỏ này của Tiêu Trần. Tiêu Trần cười hỏi, tiểu quỷ thăm ăn, sao không đổi trái cây gặm, ăn cái này làm gì? Lưu Tô Minh sung len chuong 1673 that thieu no Hai, nhung cung vi đieu nay duoi co duyen xao hop đa cuu đuoc cai mang nho nay cua tieu tran tieu tran cuoi hoi tieu quy tham an sao khong đoi trai cay gam an cai nay lam gi luu to minh nguyet lau nước mắt và đáng thương nói. Tôi nghĩ tôi chỉ có thể ăn một cái, còn lại sẽ để lại cho đại đế ca ca. Ai biết cái này sẽ cứng như vậy, hoa. Wow. Lưu Tô Minh Nguyệt vừa nói vừa khóc, dáng vẻ nhỏ bé bất bình thực sự khiến Tiêu Trần vừa tức vừa buồn cười. Tiêu Trần nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lưu Tô Minh Nguyệt, đồ não tàn, không nhai được cũng không biết đổi sao. Đúng vậy nhỉ, Lưu Tô Minh Nguyệt phản ứng lại. Nghĩ đến hành vi ngu ngốc như con lợn của mình, cô càng buồn hơn được rồi được rồi đừng khóc đừng khóc nữa tiêu trần cười xoa xoa đầu nhỏ của lưu tô minh nguyệt chống lại sức mạnh sắc bén đang căng phòng trào ra trong cơ thể an ủi đừng ăn vụn trái cây nữa đợi đến khi ra được rồi sẽ mua thịt thịt hồ lô mua rất nhiều có được không được nha lưu tô minh nguyệt lau nước mắt ngoéo tay không được phép lừa em anh là cái độ đại lưu manh tiêu trần gật đầu ngậm chặt miệng Sợ rằng không khí sắc bén sẽ làm tổn thương tiểu gia hỏa này. Sau khi móc ngoéo, Tiêu Trần ném lưu tô minh nguyệt ra ngoài. Cùng lúc đó, tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể Tiêu Trần đều phát ra ánh sáng vàng chói lọi. Tiêu Trần biết nếu mình chậm trễ thêm nữa, thân thể của hắn nhất định sẽ bị xé nát, nhìn bóng dáng không đầu xuất hiện trở lại, Tiêu Trần nghiến răng nghiến lời nói. Lẽ ra vừa rồi không phải luật nhân quả khiến trái tim ta ngừng lại, mà là một thứ giống như một nguyền rũa rũa. Tiêu Trần vừa cân nhắc trong lòng vừa thổi bay bóng người không đầu. Tiêu Trần không biết nhiều về nguyền rũa, thứ đồ chơi này khá phổ biến ở trong bất quy lộ, nhưng ở bên ngoài bất quy lộ, Tiêu Trần hầu như không gặp phải nó. Luật nhân quả, nguyền rũa bí ẩn. Tiêu Trần nhận thấy, khả năng thân ảnh không đầu này dựa trên nền tảng trường sinh bất tử để thu được lợi ích lớn nhất. Nếu cơ thể bất tử của thứ này có thể bị phá vỡ, Khả năng của nó sẽ không quá khủng khiếp, nhưng điều này có lẽ gần như là không thể. Đối với Tiêu Trần hiện tại, loại chuyện như phá thân bất tử chẳng qua là một chuyện hoang đường viễn vong mà thôi. Hơn nữa, Tiêu Trần cảm thấy cho dù sau này lấy lại được thực lực, hắn vẫn là hữu tâm vô lực. Bởi vì Tiêu Trần tự nhận là bản thân không mạnh hơn mấy đại thần trong thời đại hỗn độn. Kết cục của những đại thần đó sẽ ra sao? Cơ hồ là toàn quân bị diệt, chính mình còn có triển vọng gì? Nghĩ đến điều này, Tiêu Trần cảm thấy tuyệt vọng không biết làm gì. Tiêu Trần giật mình cả kinh, nhìn bóng dáng không đầu, hung hăng lắc đầu, cảm giác tuyệt vọng cũng từ từ biến mất. Phải biết rằng trạng thái tinh thần của Tiêu Trần đã đạt đến mức hoàn mỹ, không có khả năng sẽ xuất hiện bất kỳ sơ hở nào, cái thứ đồ chơi rách nát này có thể vô thanh vô tức ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của hắn. Đây vẫn là Tiêu Trần đối mặt với nó, nếu là một tu sĩ bình thường, e rằng tâm tình đã sớm vỡ nát. Rơi xuống vực sâu. Tiêu Trần không còn nghĩ ngợi gì nữa, bắt đầu dùng toàn lực phát tiết sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể. Minh Nguyệt, chuẩn bị học ngọc. Đã có vết xe đổ, lần này Tiêu Trần đã chuẩn bị xong mọi thứ, không muốn có thêm chuyện ngoài ý muốn nào nữa. Đợi đến lúc nhân quả luân hồi hoàn thành, Lưu Tô Minh Nguyệt quạt đôi cánh nhỏ, đi đến bên người Tiêu Trần. Tiêu Trần kéo cơ thể tan nát bị sức mạnh sắc bén phá hư đến không chịu nổi của mình. Trái cây tan trong miệng, một cảm giác mát lạnh vô cùng tiếp tục chạy khắp cơ thể. Dưới sự mát mẻ này, cơ thể bị tàn phá không chịu nổi được chữa lạnh với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thương. Sức mạnh do trái cây mang lại lần này không bạo liệt như hai lần trước, mà rất nhẹ nhàng, từ từ chảy trong cơ thể, nuôi dưỡng từng bộ phận trên cơ thể. Tiêu Trần hiểu rằng loại quả này hẳn là nước tượng trưng cho ngũ hành. Lưu Tô Minh Nguyệt vỗ cánh nhỏ của mình. Chạm nhẹ vào lông mầy của Tiêu Trần, đôi mắt đầy sao nhỏ nói, đại đế ca ca, thật xinh đẹp. Tiêu Trần đầu đầy hắc tuyến, búng cái trán nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt nói, ca ca được gọi là đẹp trai, em sao có thể dùng từ xinh đẹp để miêu tả như thế. Lưu Tô Minh Nguyệt ngậm lấy ngón tay, nhìn mi tâm của Tiêu Trần, lắc đầu dữ dội, chính là rất đẹp. Thì ra không biết từ lúc nào trên mi tâm của Tiêu Trần lại xuất hiện cánh hoa hai màu. Một màu đỏ và một màu vàng. Bản thân Tiêu Trần cũng không nhận ra. Được rồi, được rồi, xinh đẹp được chưa? Tiêu Trần lười sửa lại tiểu tử mơ hồ này, liền ném cô ra ngoài. Chương 1674, chấm dứt tu hành nhìn thân ảnh không đầu xuất hiện trở lại, Tiêu Trần di chuyển thân thể, sức mạnh nhẹ nhàng trong cơ thể chậm rãi tuôn ra, khiến Tiêu Trần cảm thấy thoải mái cả thể xác lẫn tinh thần. Nước, cực thanh, cực đẹp. Từ một mùi đến một ngàn dặm. Lợi người lợi vật, lúc chảy lúc ngừng. Tiêu Trần tung ra một quyền, so với hai lần trước hung tợn và độc đoán đến cực điểm, sức lực lần này nhu hòa đến cực điểm. Hai lực lượng trái ngược nhau khiến Tiêu Trần cảm thấy hoàn toàn khác nhau. Là Đại Đế, Tiêu Trần biết rất rõ rằng sức mạnh tối thượng trên thế giới không bao giờ có thể là một sự tồn tại duy nhất. Quyền lực tối thượng phải là người có ta. Ta có người, cuốn quyết lấy nhau. Võ đạo cương mảnh bá đạo, cùng với sức mạnh của những người mềm yếu nhất, là điều tối thường. Thời gian dần trôi qua, tiêu trần chìm đắm trong từng lần ra quyền, mỗi một quyền đều mang lại lợi ích cho tiêu trần rất nhiều. Không giống như sức mạnh cùng bạo không thể kiểm soát của hai lần trước, sức mạnh lần này đủ nhẹ nhàng để tiêu trần có thể xử lý. Tiêu trần cẩn thận khống chế sức mạnh của thân thể, cố gắng không dùng nhiều một chút để giết chết thân ảnh không đầu. Lần này, Tiêu Trần đã phải mất nửa tháng mới có thể dùng hết sức lực trong thân xác. Sau đó, đã đến lúc chuyển đổi nhân quả. Ban đầu, Tiêu Trần nghĩ rằng sức mạnh mềm tối cao mà hắn giải phóng có lẽ không gây ra cho chính mình một chút điểm tổn thương nào. Bởi vì sức mạnh của cơ thể hắn mạnh đến mức có thể rung chuyển núi đánh nứt mặt đất, thứ hai, hắn đang kiểm soát thứ lực lượng nhu nhất, và hắn hầu như không dùng hết sức lực của mình. Tiêu Trần rất tin tưởng rằng sức mạnh chuyển hóa từ nhân quả chắc chắn sẽ không làm tổn thương bản thân. Cuối cùng, Tiêu Trần đã sai, khi lực đánh vào hắn, không gây ra thương tổn gì. Tuy nhiên, sức mạnh này đã xâm nhập vào cơ thể Tiêu Trần và công kích trực tiếp vào các cơ quan nội tạng của Tiêu Trần. Thân thể chí cương chí dương, đối mặt với lực lượng chí nhu này, thực sự lộ ra khuyết điểm. Nhưng đây cũng là một điều tốt, sau khi tẩy lễ bằng sức mạnh mềm mại nhất này. Thân thể tiêu trần càng ngày càng gần đến mức hoàn mỹ, không có nhược điểm. Trong nửa tháng, hầu như toàn bộ nội tạng của tiêu trần đều bị lực lượng nhẹ nhàng nhất đánh tan, nhưng tiêu trần đã dùng ý chí vô song, cùng với thân thể cường tráng của mình, cứ thế mà chịu đựng được. Cùng lúc đó, giữa hai lông mậy của tiêu trần xuất hiện một cánh hoa màu xanh, tiêu trần vốn là dương cương tuấn mì, nay lại có khí chất nữ tính hơn. Vì không có gương nên Tiêu Trần vẫn không nhận ra sự bất thường giữa hai lông mầy của mình. Lưu Tô Minh Nguyệt chảy nước miếng, lấy ra quả thứ tư trong hộp ngọc. Một quả vàng, hẳn là đại biểu cho đất trong ngũ hành. Tiêu Trần, người đang hấp hối, ăn trái cây, một sức mạnh bàn bạc trầm trọng ngay lập tức được tạo ra, cơ thể của hắn hồi phục rất nhanh. Mặc dù sức mạnh lần này không cùng bạo như hỏa và kim, nhưng nó vô cùng to lớn và nặng nề. Tiêu Trần không ngay lập tức giải phóng lực lượng khổng lồ này mà thay vào đó cố gắng kiểm soát nó. Với sự hiểu biết trước đó về sức mạnh chí nhu. Tiêu Trần nhanh chóng lĩnh hội được sức mạnh này, tuy rằng thân thể sắp không chịu nổi khối lượng khổng lồ này, trên mặt đất xuất hiện những vết trách như đại địa rạng nứt, nhưng Tiêu Trần vẫn vui vẻ cười. Tiêu Trần điều khiển sức mạnh này và bắt đầu phóng xuất nó về phía thân ảnh không đầu, không nhanh không chậm, mọi thứ đều vừa phải. Với quyền ra. Cơ thể tiêu trần xuất hiện một luồng sáng màu vàng nhạt như áo giáp và 10 ngày sau, luồng sáng đó vẫn chưa tiêu tan. Việc chuyển đổi nhân quả đã bắt đầu, nhưng lần này, việc chuyển đổi nhân quả không gây hại gì cho tiêu trần. Sương mù màu xanh trên người tiêu trần giống như áo giáp, bảo vệ tiêu trần rất tốt. Cùng lúc đó, một cánh hoa vàng lại xuất hiện giữa lông mầy của tiêu trần. Bốn cánh hoa đã có hình dạng của một bông hoa. Tiêu trần cuối cùng cũng nhét trái cây màu nâu vào miệng, đó là một của ngũ hành. Quả trong miệng tan ra, trong cơ thể xuất hiện một cổ lực lượng mạnh mẽ, lực lượng này chạy trong cơ thể tiêu trần, để cho cơ thể tiêu trần nhận được sự nuôi dưỡng không thể tưởng tượng nổi. Một số vết thương vô hình để lại đều được chữa lành dưới sức mạnh này. Các cơ quan nội tạng, từng tất da của cơ thể dưới sức mạnh này đều đạt đến trạng thái hoàn hảo nhất. Âm Lúc này, thiếu niên đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp đập tan thân ảnh không đầu lao về phía tiêu trần. Được rồi, được rồi, đến đây liện có thể kết thúc rồi. Người thiếu niên vui vẻ nhảy đến bên cạnh tiêu trần, bắt đầu kiểm tra cơ thể tiêu trần. Người thiếu niên đưa hai tay lên súng trên người tiêu trần, sờ chỗ này, giật chỗ kia, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như con tôm luộc. Chương 1675 Nguyên nhân không phá cảnh tiêu trần hất tay thiếu niên ra, mặt mày tràn đầy hắc tuyến nói, đừng nhân cơ hội này mà lợi dụng tôi. Quỷ hẹp hòi. Thiếu niên lẩm bẩm bất mãn, sau đó vỗ tay vui vẻ nói, được rồi, thân thể đã hoàn mỹ không có một chút điểm nhược điểm nào, hi hi. Đợi một thời gian, cậu sẽ trở thành đệ nhị võ thần. Tiêu trần cau mày, có chút khó hiểu hỏi, tại sao cảnh giới của tôi vẫn là ở cảnh giới đại tông sư? Mặc dù cảm thấy thân thể đã trải qua biến đổi về chất, nhưng cảnh giới của tôi vẫn chưa tăng lên. Nếu nói trạng thái không đủ vì thực lực, tiêu trần như thế nào cũng sẽ không bao giờ đồng ý, dù sao tâm cảnh của hắn cũng hoàn thành, chỉ cần thực lực đạt tới, việc phá cảnh hẳn là chuyện nước chảy thành sông. Cậu vẫn chưa đổ kiếp. Người thiếu niên nói, vương tay điểm giữa lông mày tiêu trần. Giữa lông mày tiêu trần xuất hiện một cánh hoa thứ năm, nằm cánh hoa có màu sắc khác nhau. Lưu quan nhàn nhạt quanh quẩn, tạo thành một bông hoa nhỏ, xinh đẹp. Lúc này, nhìn tiêu trần dường như có một cảm giác quyến rũ. Tiêu trần hoàn toàn không cảm nhận được sự thay đổi giữa hai lông mày, hắn vỗ vỗ tay của thiếu niên, nghi ngờ hỏi, đổ kiếp. Đổ kiếp gì? Thiên phạt. Thiếu niên nói xong lại muốn kéo tay tiêu trần một lần nữa, kết quả lại bị tiêu trần hung hăng trừng mắt nhìn lại. Thiếu niên hầm hực trút tay về, biểu môi. Trầm giọng lẩm bẩm quỷ hẹp hòi. Thiên Phạt Tiêu Trần Cao Mày, ở thời đại của chính mình không có cái gọi là Thiên Phạt, nhưng Tiêu Trần biết khi người tu luyện ở một số thời đại đạt đến trình độ nhất định, Thiên Phạt sẽ đến, thường gọi là Độ Kiếp. Độ Kiếp chẳng qua là Đại Đạo hạn chế tu sĩ, Đại Đạo không thể cho phép tất cả tu sĩ tu hành thành công xuân sẻ tiền độ tư sáng như vậy. Mặc sung này không có Thiên Phạt, nhưng cũng có thứ hạn chế người tươi luyện. Đó là bất quy lộ. Khi một tu sĩ khi tiến nhập cảnh giới thần vô chỉ, sẽ bị hút vào bất quy lộ, hơn nửa bước vào bất quy lộ, cơ hồ chẳng khác nào là tuyên án tử hình. Mười người tiến nhập bất quy lộ, một người có thể đi ra, coi như là một tạo hóa lớn của trời, theo lý mà nói, hạn chế tu sĩ ở thời đại này có lẽ mạnh hơn những thời đại khác. Đương nhiên, tu sĩ cũng có thể lựa chọn không tiến nhập cảnh giới thần vô chỉ, như vậy sẽ không bước vào bất quy lộ nhưng đã đi đến từng thứ cao này. Ai có thể chịu được cám dỗ? Đương nhiên, hiện tại có lẽ tốt hơn nhiều, rốt cuộc đại kiếp đang đến gần, đại đạo dường như cũng thả lỏng điều kiện tiến nhập cảnh giới thần vô chỉ, về phần có đi bất quy lộ hay không, tiêu trận cũng không biết. Thiếu niên gật đầu nói, đúng vậy thiên phạt, võ giả là đặc thù nhất. Bởi vì quy lực quá lớn, ảnh hưởng đến thăng bằng, thiên phạt của võ sĩ cũng không phải do đại đạo cung khong biet thieu nien gat đau noi đung vay thien phat vo gia la đac thu nhat boi vi uy định. Đây là lần đầu tiên tiêu trần tiếp xúc với loại thuyết pháp này, hứng thú hỏi, không phải do đại đạo quyết định, vậy ai quyết định? Ý chí tinh không? Thiếu niên nhún vai hờ hững nếu tinh không cho rằng cậu mạnh mẽ. Thiên phạt sẽ càng mạnh, nếu như tinh không cảm thấy cậu yếu, vậy thì thiên phạt vẫn sẽ mạnh. Lần này thiếu niên rất là vui vẻ. Ý chí tinh không? Đây là lần đầu tiên tiêu trần nghe thấy từ này, trong trí nhớ nguyên vẹn của tiêu trần lưu lại. Cũng không có ghi chép từ này. Người thiếu niên lắc đầu, kỳ thực chính là ý nghĩa trên mặt chứ, tôi cũng không biết cụ thể, nhưng tôi có thể nói chắc rằng tin không có ý chí của riêng mình. Thuyết pháp này mới mẻ vô cùng, Tiêu Trần cười nói, anh làm sao có thể chắc chắn tin không có ý chí của mình. Nghe câu hỏi của Tiêu Trần, thiếu niên nhìn xung quanh như thể hắn đang đề phòng một thứ gì đó. Người thiếu niên ghé miệng vào tai Tiêu Trần thì thầm, Bởi vì tôi đã từng gặp phải hiện thân của ý chí tinh không? Hả? Tất nhiên tiêu trần không tin những điều vô nghĩa như vậy. Mục tinh nhân, nó tự xưng mục tinh nhân, chăng thả ở mọi ngóc ngách của tinh không? Người thiếu niên nói một cách bí ẩn, với vẻ nghiêm túc. Con mẹ nó tôi còn là tên chăn cừu đây này. Tiêu trần trợn tròn mắt. Ai da, có tin hay không là tùy cậu? Thiếu niên dù sao cũng không ép buộc. Bất luận kẻ nào nghe được lời này đều sẽ cho là vớ vẩn. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, nói cho tôi biết tại sao thiên phạt không đến. Tiêu Trần cũng lười nói chuyện với hắn ta. Người thiếu niên gãi đầu giải thích là do mệnh vận thiên quốc, nơi này rất đặc biệt, không thuộc về bất kỳ người nào biết. Thiên phạt không thể giáng xuống đây. Tiêu Trần gật đầu hiểu ra, ý của anh là, chỉ cần rời đi mệnh vận thiên quốc, thiên phạt sẽ tới. Nếu sống sót tôi liền có thể tiến vào tiêu giao cảnh. Đúng vậy chính là như thế. Người thiếu niên vui vẻ gật đầu, nhân cơ hội ông lấy cánh tay của tiêu trần. Chương 1676, Nguyên nhân không phá cảnh, hai tiêu trần đầu đầy hắc tuyến, nhưng nhìn thấy bộ dáng hài lòng của thiếu niên, tiêu trần thở dài, dù sao hắn cũng sắp rời khỏi đây, để hắn ông đi. Nếu đã như vậy, thì tôi sẽ rời khỏi đây. Tiêu Trần nói. Tôi biết. Thiếu niên gật đầu. Trái với dự đoán của Tiêu Trần, thiếu niên không có nhiều biến động về mặt cảm xúc. Thiếu niên cúi đầu, nhẹ nhàng nói, cậu có việc riêng của cậu muốn làm, tôi cũng có việc riêng của tôi. Trên đời không có buổi yến tiệc nào là không tàn. Anh nghĩ thông rồi sao? Tiêu Trần cười. Không còn cách nào, không nghĩ ra được thì làm sao bây giờ? Thiếu niên thở dài. Tiêu trần gật đầu, cũng đúng. Chúng ta về trước đi. Người thiếu niên ông lấy cánh tay tiêu trần, nhẹ nhàng dặm chân, bóng người lập tức biến mất. Thứ đó sẽ không đi theo sao? Trở lại thành cổ, tiêu trần nhìn chung quanh tò mò hỏi. Thiếu niên lắc đầu, không đâu, đằng này có kết giới phong ấn, nó không thể đột phá. Tiêu trần thở phào nhẹ nhõm, nếu như không ngừng vướng bận thứ đó. Tương lai hắn có lẽ sẽ không có một ngày tốt lành. Thiếu niên dẫn đầu đi về phía tòa nhà cao nhất thành cổ. Đi trên con đường lát đá xanh, thiếu niên cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Tiêu trần đi theo phía sau nhìn quanh. Tiêu trần nhớ tới lần đầu tiên gặp sư phụ, cũng là trên con đường này. Vào lúc này, mặt trời lặng chiếu qua mái nhà rải ánh sáng rực rỡ xuống con đường lát đá xanh. Khi nào thì đi? Thiếu niên cuối cùng nói. Ngày mai, tiêu trần gật đầu. Thiếu niên lại im lặng, một lúc lâu sau mới nói, cảm ơn. Tiêu trần biết rằng hắn đang nói lời cảm ơn tới chính bản thân đã cứu hắn khỏi bờ vực của bóng tối. Cảm ơn. Tiêu trần cũng nói một tiếng cảm ơn. Thiếu niên biết rằng tiêu trần đang cảm ơn sự dạy dỗ của mình. Ngày mai, tôi sẽ để con lôn tiễn cậu. Ý của thiếu niên là, ngày mai hắn sẽ không đi tiễn. Được. Tiêu trần gật đầu. Chia tay luôn luôn là như vậy, quá muộn, quá nhiều việc dở gian, tụ tụ tán tán là chuyện thường tình của thế gian. Chương 1089, chuyện ngoài ý muốn xuất hiện một đường không nói chuyện, mạng đêm dần dần đến trong im lặng này. Thiếu niên không nói một lời giữ ở lại nào, thậm chí không nói một lời từ biệt. Đương nhiên càng không có khả năng hỏi ngày trở về. Những năm tháng vui buồn cũng đã qua, những năm tháng tuổi hờn đẫm nước mắt, tiêu trần và thiếu niên đã từ lâu biết rằng tụ tán vốn chính là như vậy rất tự nhiên mà thuận lý thành chương. Thiếu niên dừng lại, cúi đầu xuống, khiến tiêu trần không thể nhìn thấy biểu hiện của hắn ta. Thật lâu sau, thiếu niên vẫy tay với tiêu trần, trân trọng. Trân trọng. Chúng ta sẽ gặp lại. Tiêu trần bước tới. Nhẹ nhàng ông lấy thiếu niên. Tưng. Thiếu niên khẽ gật đầu. Thiếu niên lặng lẽ rời đi. Tiêu Trần đi vào trong phòng, tìm thấy cửu vĩ yêu hồ. Lúc này, cửu vĩ yêu hồ tinh thần nhìn có vẻ rất không tồi, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt. Một tiểu hồ lý xinh xắn đáng yêu nằm lặng lẽ trong vòng tay cô, khẽ ngấy. Nhìn thấy Tiêu Trần, cửu vĩ yêu hồ sửng người một lúc, sau đó che miệng cười nói. Đã lâu không gặp. Sao trong cậu vẫn rất xinh đẹp? Cửu vĩ yêu hồ trêu chọc. Xinh đẹp. Mí mắt của tiêu trần giật giật, một bộ dáng muốn chửi mẹ. Lúc trước nhà đầu lưu tô minh nguyệt kia cũng nói mình xinh đẹp. Nhìn bộ dạng của tiêu trần, cửu vĩ yêu hồ lấy từ đâu ra một chiếc gương to bằng lòng bàn tay rồi đưa cho tiêu trần. Cùng lúc đó, cửu vĩ yêu hồ chỉ vào giữa lông mậy của mình và ra hiệu cho tiêu trần nhìn vào giữa lông mậy của mình. Tôi mới biết con gái các cô cái gì cũng có thể không có nhưng gương thì không thể tiêu trần cầm lấy gương than thở à một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên tiêu trần nhìn mình trong gương giữa hai lông mày có một bông hoa huỳnh quang nhỏ năm màu trông hắn con mẹ nó giống nam nhân chỗ nào mặc dù các đường nét trên khuôn mặt của tiêu trần không được nhu hòa như tiêu trần thần tính nhưng cũng kém phần nam tính hơn hầu hết nam giới trước đây Tiêu Trần là một dáng vẽ lưu mang, ưa thích nhổ phân khắp miệng, mặc dù trông có chút giống con gái nhưng không ai coi cái tên du thủ du thực là con gái. Bây giờ thì tốt rồi, giữa hai lông mày có một bông hoa nhỏ, khiến Tiêu Trần giống như một cô gái, nếu không nói ra, hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng Tiêu Trần là nữ. Rất xinh đẹp, đại đế muội muội. Nhìn thấy bộ dạng không thể yêu hơn của Tiêu Trần, cửu vĩ yêu hồ trêu chọc. Hồ ly lãng lơ. Nếu còn nói nhảm, tôi sẽ xé nát cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu của cô. Tiêu Trần tức giận đưa tay xoa xoa mi tâm, nhưng bông hoa ngũ sắc trên lông mậy vẫn như cũ. Thẳng cho đến khi trà đến gần tróc da, bông hoa kia vẫn như cũ, Tiêu Trần cuối cùng cũng chịu thua. Hẳn là những loại hoa quả đó làm ra. Tiêu Trần đại khái có thể phân tích lý do từ màu sắc của hoa. Chương 1677, nguyên nhân không phá cảnh, ba, không biết ấn ký này có xóa được không, nếu không xóa được, một đại lão gia như tôi mà mang theo thứ này thì còn ra cái gì. Tiêu Trần lo lắng ngồi xuống bên cạnh Cửu Vĩ Yêu Hồ. Nhìn thấy bộ dạng buồn rầu của Tiêu Trần, Cửu Vĩ Yêu Hồ không khỏi che miệng cười. Tiêu Trần liếc mắt nhìn Cửu Vĩ Yêu Hồ, tức giận nói, "Được rồi, đừng cười, ngày mai chúng ta sẽ rời đi." Nhanh như vậy, Cửu vĩ yêu hồ có chút sửng sờ. Nói nhảm, tôi có rất nhiều việc phải làm, không có thời gian chậm trễ ở đây. Tiêu Trần trợn mắt nói tiếp, tôi đưa cô đi mệnh vận thiên quốc. Đã tìm được đệ đệ, cô coi như cũng là thắng nhân sinh rồi, đã như vậy, thì những chuyện chúng ta đã nói hiện tại cũng nên thực hiện đi thôi. Những gì Tiêu Trần nói đương nhiên là đã được thỏa thuận từ trước, Tiêu Trần đã đưa cửu vĩ yêu hồ vào mệnh vận thiên quốc, như một điều kiện. Cửu vĩ yêu hồ dùng thông tin từ chủ thường của cô đến trao đổi. Cửu vĩ yêu hồ gật đầu là chuyện nên làm. Cửu vĩ yêu hồ bắt đầu sắp xếp mọi thứ mà cô biết trong đầu. Nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra, đầu của cửu vĩ yêu hồ bắt đầu hỗn loạn, tất cả những gì cô biết bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Cửu vĩ yêu hồ đột nhiên ông đầu, điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Cửu vĩ yêu hồ không ngừng dùng móng tay ông chặt lấy đầu bởi vì lực quá mạnh khiến cho gân xanh trên tay nổi lên vì là người phàm ở vận mệnh thiên quốc da đầu của cửu vĩ yêu hồ bị chính mình cào máu chảy ròng ròng trên trán tiểu hồ ly cũng bị đánh thức nhìn bộ dạng đau đớn của cửu vĩ yêu hồ không khỏi hoảng sợ nếu cứ tiếp tục như vậy cửu vĩ yêu hồ có lẽ sẽ tự cào hỏng đầu mình mất tiêu trần bước tới cầm tay của cửu vĩ yêu hồ xuống lúc này sức mạnh của cửu vĩ yêu hồ không giống với sức mạnh mà người phàm có thể phát ra, lực lượng lớn đến dọa người. dừng lại, đừng nghĩ nữa. tiêu trần nhẹ nhàng đè lại cửu vĩ yêu hồ xuống để cô bình tĩnh lại. cửu vĩ yêu hồ vừa trấn tĩnh lại đang thở hỗn hỉnh, đôi mắt đầy tia máu đáng sợ đến dọa người. tuy nhiên, trước khi cửu vĩ yêu hồ kịp hồi phục, những điều quỷ dị đã xảy ra một lần nữa. Một vết nứt màu máu xuất hiện giữa lông mày của cửu vĩ yêu hồ, vết nứt từ từ mở ra, trên lông mày đột nhiên xuất hiện một con mắt. Đôi mắt này, không chút cảm xúc, bình lặng như một vực sâu không đấy. Nếu chỉ như vậy thì không sao, nhưng ánh mắt quái dị này khiến Tiêu Trần cảm thấy không chỉ như vậy. Nhưng Tiêu Trần lại không thể nói được đến cùng là cảm giác như thế nào. Kinh hoàng, tuyệt vọng, bi thương. Dường như tất cả những cảm xúc tiêu cực đều ẩn hiện trong đôi mắt này. Ánh mắt đó cứ như vậy lẳng lặng nhìn tiêu trần, thật lâu sau mới khẽ nhúc nhích. Lúc tiêu trần nghĩ rằng con mắt này sẽ chuyển động, sẽ có động tác nào đó, nhưng nó lại biến mất một cách không thể giải thích được, đúng vậy, nó cứ như vậy mà biến mất không thể giải thích được. Phốc Ngay khi đôi mắt biến mất, cửu vị yêu hộ phun ra hai ngụm máu lớn, khí sắc dần dần trở lại bình thường. Cửu vĩ yêu hồ nhìn Tiêu Trần mỉm cười bất lực, tôi không thể nói, mọi thứ về chủ thượng đã trở nên mơ hồ. Tiêu Trần gật đầu, tuy rằng không hài lòng với kết quả này, nhưng hắn cũng không ngạc nhiên, bởi vì nếu còn có thực lực, hắn đã có thể làm được một bước này. Tiêu Trần đỡ cửu vĩ yêu hồ lên, vào lúc này, một luồng ánh sáng chiếu vào thẳng trên đầu của cửu vĩ yêu hồ. Tiêu Trần đẩy cửu vĩ yêu hồ ra, chống lại chính đạo lưu Quang này. Sức mạnh kinh hoàng gận sống, ngay lập tức sang bằng thành cổ thành bình địa. Nghiệt súc, lúc trước thương hại cô không dễ dàng, hoàn thành tâm nguyện của cô. Không ngờ cô không có ơn nghĩa. Còn dám đem loại vật đó đưa vào mệnh vận thiên quốc. Giọng nói của côn lôn vang lên, lời lẽ lẽ ra phải tràn đầy tức giận, nhưng khi thốt ra khỏi miệng, vẫn là giọng điều xác nhận, không chút cảm xúc. Tiêu trần ngăn côn lôn lại, hỏi, chuyện gì vậy?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 Thần quan màu vàng lao thẳng tới, thề sẽ lấy đầu cô. Tiêu Trần cưỡng chế ti kim quang dừng lại, lực lượng mạnh mẽ chấn lục phủ ngũ tạng của Tiêu Trần không ngừng cuộn trao. Tiêu Trần lau vết máu trên khóe miệng, chắn trước mặt cửu vĩ yêu hồ nói, dừng tay, dừng tay, dừng tay, nói rõ ràng trước đã. Côn Luân nhìn Tiêu Trần khẽ nhúc nhích ngón tay, nhưng nghĩ thiếu niên kia có thể ở chung quanh nhìn chầm chầm mình. Rốt cuộc không ra tay. Vừa rồi tôi cảm nhận được mùi tanh tuổi của tên đó. Côn Luân nhìn chầm chầm vào cửu vĩ yêu hồ, tỏa ra từ trên người cô ta. Tiêu Trần biết, nguyên nhân nhất định là do con mắt đó. Cậu đã thấy những thứ bị phong ấn đó chưa? Côn Luân hỏi. Tiêu Trần gật đầu, không hiểu sao Côn Luân lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Cậu cảm thấy thực lực của chúng thế nào? Côn Luân tiếp tục hỏi. Rất mạnh, mạnh một cách vô lý. Tiêu Trần thành thật trả cả lời cảm nhận của mình. Nếu tôi nói với cậu thực lực bây giờ của chúng chỉ bằng một phần một trăm ngàn so với thời kỳ đỉnh phong. Cậu nghĩ thế nào? Ngay cả Tiêu Trần cũng không khỏi biến sắc khi nghe thấy điều này. Bởi vì lúc trước Tiêu Trần suy đoán thực lực của những sinh vật này có lẽ bằng một phần một ngàn so với thời toàn thịnh của chúng, nhưng bây giờ Cung Luân nói với Tiêu Trần chỉ là một phần một trăm ngàn thôi. Cung Luân nói tiếp, bởi vì thân thể không hoàn chỉnh. Cộng với những năm tháng bị phong ấn quá lâu, cho nên chúng nhìn qua có vẻ không mạnh mẽ lắm. Tiêu Trần cau mày, chỉ vào cửu vĩ yêu hồ nói, chuyện này liên quan gì đến cô ta? Công Luân đờ đẫn nói, cậu có biết tại sao số lần vận mệnh thiên quốc mở ra chỉ đến trên đầu ngón tay không? Tiêu Trần nhớ tới lời nói vừa rồi của Công Luân. Trong lòng đột nhiên hiểu ra, vận mệnh thiên quốc đang che giấu tung tích, mục đích là không để bị phát hiện. Công Luân gật đầu, đúng vậy. Chỉ khi thiên cơ hỗn loạn, càng không điên đảo, tôi mới có thể mở ra vận mệnh thiên quốc, tiếp nhận tu sĩ đến đây để bổ sung toàn bộ phong ấn. Làm như vậy là để ngăn chặn tên đó phát hiện ra tung tích của vận mệnh thiên quốc. Những sinh vật bị phong ấn ở đây đều là hãng tướng dưới trướng của nó, nó vẫn luôn truy tìm tung tích của vận mệnh thiên quốc, nhằm phá hư phong ấn, giải cứu những sinh vật bị phong ấn. Cậu có muốn biết, nếu những sinh vật này phá vỡ phong ấn để chúng khôi phục lại thì chuyện gì sẽ xảy ra không? Côn Luân nhìn chầm chầm vào Tiêu Trần hỏi. Không đợi Tiêu Trần trả lời, Côn Luân nói tiếp, Tinh Không sẽ lập tức rơi vào tay giặc. Thời đại bây giờ không còn cổ thần tồn tại nữa, cũng không có tu sĩ nào có khả năng chống lại thân thể bất tử của chúng. Tiêu Trần nhìn cửu vĩ yêu hồ, câu mày nói, chẳng lẽ con mắt vừa xuất hiện kia đã thấy rõ vị trí của vận mệnh thiên quốc? Côn Luân gật đầu, theo khí tức vừa rồi nhất định là một phần ý chí của nó đến có lẽ vận mệnh thiên quốc đã bị đánh dấu rồi tiêu trần nghĩ tới điều gì đó trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi sởn hết cả gai ốc thực ra cửu vĩ yêu hồ khá tầm thường về mọi phương diện nhưng tại sao nó lại thu nhập cửu vĩ yêu hồ vào dưới trướng tiêu trần nhìn tiểu hồ ly trong ngực cửu vĩ yêu hồ đang nhe răng trận mắt với côn luân rất rõ ràng là bởi vì tiểu hồ ly ở trong vận mệnh thiên quốc Nó biết rằng em trai của cửu vĩ yêu hồ đã vào vận mệnh thiên quốc nên nó chấp nhận một người không xuất sắc gì như cửu vĩ yêu hồ. Chương 1680, vận mệnh thiên quốc bại lộ lợi dụng tình cảm sâu đậm giữa cửu vĩ yêu hồ và em trai, cửu vĩ yêu hồ không ngừng tìm kiếm vận mệnh thiên quốc. Mục đích của nó rất rõ ràng đó là để cho cửu vĩ yêu hồ dẫn theo ý chí của nó vào vận mệnh thiên quốc sau đó đánh dấu lên đấy để giải cứu những thuộc hạ của nó chỉ sợ cửu vĩ yêu hồ còn không biết mình chỉ là quân cờ vẫn luôn mang ơn nó từ thời đại bổ thiên bố trí một con cờ như thế trải qua vô số năm tháng cuối cùng hôm nay cũng đạt được mục đích nghĩ đến loại thủ đoạn này thật khủng bố biết bao hơn nữa những suy luận và tính toán liên quan hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của người thường Tiêu Trần cảm thấy rằng mỗi bước gặp gỡ của mình và cửu vĩ yêu hồ đều có thể nằm trong kế hoạch của nó. Dù sao bản thân Tiêu Trần bây giờ quá yếu, có thể suy đoán một số chuyện cũng là chuyện bình thường. Tiêu Trần nói ra suy đoán của mình. Nghe suy đoán của Tiêu Trần, cửu vĩ yêu hồ kinh hải ngay ngốc tại chỗ. Công Luân không ngạc nhiên chút nào gật đầu, nếu không phải vậy mới không bình thường. Cậu chưa trải qua trận đại chiến đó, chưa trải qua cảm giác tuyệt vọng đó, từ miền người khác. Cậu sẽ mãi mãi không biết nó kinh khủng đến cỡ nào. Tâm tình Côn Luân vốn chưa từng dao động. Giờ phút này rốt cuộc lộ ra một tia lo lắng. Thời đại này không có bàn cổ đại thần bất khả chiến bại, không có sức mạnh nào có thể ngăn nó đến. Tiêu Trần cười vỗ vai côn Luân, ai biết được. Côn Luân nhìn Tiêu Trần, chỉ lắc đầu. Thôi bỏ đi, cô ta chỉ là một người đáng thương thôi. Tiêu Trần nâng cửu vĩ yêu hồ dậy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ta. Công Luân khôi phục lại vẻ mặt vô cảm, cậu muốn bảo vệ cô ta đương nhiên không có vấn đề gì. Dù sao tôi đánh không lại sư phụ của cậu. Bây giờ tôi sẽ đưa các cậu ngoài, chỉ hy vọng mọi chuyện còn chỗ để xoay sở. Tiêu Trần gật đầu. Nếu như đã đúc thành sai lầm lớn, không cần phải xoán suyết ai đúng ai sai nữa, bù đắp kịp thời mới là lựa chọn chính xác. Tiêu Trần nghĩ về đám người mạc bối bối, đúng rồi, còn có những tu sĩ bình thường kia. Đưa họ ra ngoài cùng nhau luôn Nắm đắm sư phụ cậu lớn Cậu nói cái gì cũng được cung Luân rất thức thời gật đầu Tiêu Trần mỉm cười Cảm thấy tên này có chút đáng yêu Mọi chuyện đã đến bước này Anh định làm gì tiếp theo Tiêu Trần hỏi cung Luân suy nghĩ một chút rồi nói Nếu bây giờ chỉ dựa vào lực lượng Của vận mệnh thiên quốc nhất định Sẽ không giữ được phong ấn Tôi định trở về thể xác của bạn cổ đại thần Đi vào đó để tìm kiếm biến số. Trở lại địa câu. Tiêu Trần mí mắt giật giật, đây là tiết tấu dẫn sói vào nhà. Nhưng Tiêu Trần không tiện nói cái gì, dù sao cửu vĩ yêu hộ là do chính mình đưa vào đây, hắn không thể tránh khỏi trách nhiệm trong chuyện này. Được, không thể chậm trễ nữa. Tôi phải nhanh chóng đi tới thể xác của bàn cổ đại thần. Ở đó có kết giới bảo vệ, có thể giảm sóc ít thời gian cho tôi. Cung Luân nói xong phất phất tay, Một đám người xuất hiện trước mặt tiêu trần, chính là đám người mạc bối bối. Khí sắc của đám người này rất tệ. Có thể là do áp lực không khí ở đây gây ra, nhưng may mắn là tinh thần của họ vẫn bình thường. Nhìn thấy tiêu trần, đôi mắt to vô thần của mạc bối bối sáng lên một tia sáng, vừa định đến nói chuyện với tiêu trần, côn luân đã bắt tay làm pháp quyết, toàn bộ thiên địa bắt đầu chấn động. Một vòng xoáy cực lớn xuất hiện trước mặt tiêu trần và những người khác. Các người có thể đi ra ngoài rồi. Cung Luân mặt không biểu tình chỉ vào vòng xoáy nói. Mọi người đều không thể tin vào tai mình, tất cả đều sửng sợ nhìn Cung Luân. Tiêu Trần cười nhạo, sao? Không muốn đi ra ngoài nữa à? Vậy thì cứ ở chỗ này đi. Mãi đến giờ phút này, mọi người mới định thần lại, chen lấn nhảy vào vòng xoáy, ba năm tịch mịch và sợ hãi này đã khiến bọn họ cảm nhận đủ lắm rồi. Nhìn thấy mạc bối bối muốn tới nói chuyện với mình, tiêu trần lắc đầu nói, đi ra ngoài trước đi, có chuyện gì nói sau. Miệng mạc bối bối vừa mở ra lại từ từ khép lại, có phần cô đơn gật đầu, sau đó đưa theo mạc càng sơn không tay không chân nhảy vào trong vòng xoáy. Sau khi mọi người đi hết, tiêu trần vẫy vẫy tay với công luân, đi nhé, giúp tôi nói một tiếng với sư phụ. Công luân gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Tôi có thể hỏi một chuyện được không? Tiêu Trần đột nhiên gọi lại côn Luân. Côn Luân không quay đầu lại, chỉ khẽ gật đầu. Tiêu Trần do dự một chút, nhưng vẫn mở miệng hỏi, trang sách địa thư tôi mang cho anh viết cái gì vậy? Côn Luân lắc đầu, không thể nói. Hơn nửa có thể sống sót trong đại kiếp hay không cũng là một vấn đề. Tin tức địa thư mang đến không có nhiều ý nghĩa đối với cậu đâu.